xin chào các bạn tôi là bích hảo các bạn đang nghe chuyện tứ quái tkkg của tác giả stefanuf được phát trên website c h u y ệ n a u d i o n e t ở tuần trước các bạn đã nghe phần 4 của tập 1 t h ủ phạm tàng hình tuần này mời các bạn theo dõi phần cuối của tập truyện biến cố ở nhà tròn vo cuộc du ngoạn hồ đá bùn coi như chấm dứt bóng tối sụp xuống quá nhanh cách giải quyết thằng kaluskơ cũng thật sòng phẳng từ quái bắt gã phải để hết tăng chứng là chiếc ba lô chưa trang bị lặn và bộ đồ để mặc đi đường lại rồi mới cho phép gã mặc quần bơi trần trụi phóng xe gắn máy về nhà kaluskơ tiêu nghỉu như một con gà mắc mưa về đến đô thị trong tình trạng mất vệ sinh kiểu này gã hết còn hy vọng nhìn mặt đàn em nữa tan buổi picnic tròn vò hoan hỉ báo tin tao tròn vo thay mặt gia đình sôcôla và thức ăn ngọt s o l i c h xin mời cả nhóm đến dự bữa tiệc tư gia ăn mừng ông bà già tao vừa khai trương một phân xưởng sôcôla mới nó rút túi áo ra á ba tấm thiệp bỏ trong bao thư trịnh trọng đây là thiệp mời cha mẹ tôi nhờ tôi chuyển đến các bạn à quên chú york tài xế sẽ đón các bạn bằng xe hơi nhớ đó cả nhóm t ừ quái chia tay như thường lệ ta răng đưa gabi về nhà khi đi ngang qua một ngôi biệt thự kín cổng cao tường sang trọng công chúa bỗng dừng xe lại cô bé nói đây là nhà kalusker cô bấm chuông cái chuông nằm kế bên một tấm bảng vẽ hình con chó béc dê nhe nanh để dọa coi chừng chó dữ vài giây sau một người đàn bà hầm hầm bước ra theo sau bà ta là hai con béc dê cao bằng công chúa bà ta hé mắt qua ô cửa sắt mấy đứa nhãi danh chúng mày muốn gì muốn trả lại bà cái giỏ đựng đồ lặn của con trai bà công chúa capi mềm mỏng đến đáng sợ gã đã bị băng giang hồ tkkg đánh chạy thục mạ n g quên cả quần áo chúng tôi có lượm được cái ba lô cánh cửa sắt hé vừa đủ người đàn bà giật p h á t chiếc ba lô của thằng con trai c h ơ i đánh và đóng sầm cửa lại không một lời cảm ơn qua ô cửa sắt nho nhỏ công chúa thấy người đàn bà có cái mũi khoằm như một m ũ i phù thủy cô xoa tay thở dài với tắc răng không hề giống mẹ mình không giống má bạn nữa chỉ giống thằng k a l u s k o thôi tắc răng cười buồn bã hậu quả của vai trò giáo dục gia đình thượng bất chính hạ tắc loạn tôi còn nghe đồn cha thằng k a l u s k o làm chủ một khách sạn lớn cho ngoại quốc mướn cả gia đình gã chỉ sống vì tiền thằng kaluskơ hư hỏng là phải làm sao mà giống mẹ tụi mình được đúng sáu giờ chiều ngày chủ nhật tròn vo và tác g i a n g đã có mặt tại băng ghế đá ngoài khuôn viên trường nội chú hai đứa ăn mặc như người lớn tác g i a n g đẹp trai không thua tài tử đóng phim chút nào chúng chờ chiếc javê képak màu nhũ bạc mà chú tài xế riêng gia đình sao lick sẽ lái đến và chiếc javê képak đậu lại không chậm trễ một giây chiếc xe hơi mà cha của tròn vo Willie s a w a l i c k tự Closen cưng như vàng vì không dễ dàng gì sắm nó nếu không sản xuất được sôcôla đặc quyền nó đậu sát hai thiếu niên không một tiếng động chú jock kéo cửa kính xuống cười ha hả đây là t a r răng mà mày thường nói với chú phải không Closen chiếc dao w a t tiếp tục lướt đi chút cái bóng trắng bạc lộng lẫy của nó trên con đường vào thành phố họ ghé lại nhà máy tính điện tử trước rồi đón công chúa sau cùng lần này công chúa mặc chiếc váy toàn bông hoa đủ loại còn đẹp hơn cả chiếc váy trắng pha lẫn nụ xanh mà ta răng thấy kỳ trước chú g jock trầm trồ thay cho hắn trời ạ cháu xinh xắn như búp bê vậy cháu còn quyến rũ hơn mấy thiếu nữ trong các bức tranh mà ông chủ mới mua ở nhà nữa ta răng tự nhiên giật mình hắn có một linh tính bất chợt hắn tò mò chú g jock ơi bộ gia đình ông chủ chú mê tranh lắm sao vị tài xế khả kính phì phèo điếu thuốc còn phải hỏi ông ta rất thương trẻ con đúng vậy ta rằng à nhưng mới đây thôi cũng do cái phân xưởng mới khánh thành và cũng là mừng việc làm ăn phát đạt ông chủ s a u l e c g của chú vừa mới mua tới mấy bức tranh ôi đắt kinh khủng sao chú job biết là đắt cái t h ằ n g lắm chuyện không đắt mà có chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật của viện bảo tàng đến à ông chủ mời cái thằng cha mặt mũi d â u s ồ m như ăn cướp đến để thẩm định giá étác răng cháu biết lão p o m paulin g nghiên cứu bậy bạ đó không lão có mặt ở buổi tiệc chiều nay đấy biết lão chính là pp từ quái đồng loạt gầm lên một hợp âm để đời khiến điếu thuốc trên môi vị tài xế vui tính suýt rớt xuống mặc kệ cái gãi pp nguy hiểm happy birthday to you công chúa châm ngòi bằng một bài ca sinh nhật làm cả đám hào hứng hát theo lão chuyên viên p p là cái quái gì happy birthday to you là trên hết thả ngó bộ d â u s ồ n bẩn thỉu của lão còn hơn là đối đầu với cặp mắt cú vọ của r e m b r a n d t may mà cha mẹ tròn v ò không phục tài hội họa của r e m b r a n d t paulin g chiếc jawad chui vào gara nó đậu như ông hoàng cạnh bốn chiếc xe hơi khác ngôi biệt thự của gia đình tròn v ò s h a a l i k phải nói là bá phát căn nhà biệt lập như một lâu đài cổ tích được bao bọc bởi những cây cổ thụ Tròn thiệu tam còn mình. Nó hãnh diện có một người vo với giới quái phúc hậu. Các bạn con, thưa mẹ một mẹ Các có con, bà mẹ của tròn vo phúc hậu thật bà ôm lần lượt từng đứa một bà có vẻ giản dị với bộ đồ trang nhã đang mặc chiếc áo dài may kiểu thượng hải càng làm cho bà mang dáng dấp á đông hơn là một bà chủ hãng sôcôla bề thế con hãy hướng dẫn bạn thăm căn nhà lần đầu tiên mẹ được gặp các bạn con xinh đẹp thế này nhớ đi đúng cẩn thận nghe c l o u s e n tròn v ò sướng phập phồng cánh mũi nó dạ một tiếng thật vĩ đại và lôi tam quái lên tầng coi phòng riêng của nó không thiếu một thứ gì ta rằng ngạc nhiên thực sự tại sao mẹ cứ thích giúp trong tổ đại bàng của trường nội chú trong khi tròn v ò l ặ n g lặng nhún vai có hai lý do để tao đi giang hồ thứ nhất tao phải bảo vệ tình mẫu tử với mẹ tao bằng cách trốn khỏi hãng sôcôla để bà ấy nghĩ rằng tao cương quyết đoạn tiệt với kẹo ngọt bởi vậy bà ấy mới nể tao như lúc nãy chứ thứ hai làm sao tao giã từ được cái máu thám tử được ở nhà kẻ đưa người đón không cách gì phiêu lưu m ớ i mày được phải không carl máy tính tập trung nghe được chừng vài ba bài nhạc bitter thì có tiếng chuông reo nó giàu dĩ gắp cặp kính cận của người hùng john lenon n lên mắt y hệt ở trường học giờ ăn đến rồi bữa ăn đã sẵn sàng từ trần thòng xuống một bộ đèn trùm bằng pha lê nhưng không thắp sáng thay vào đó là những ngọn nến kỳ diệu như nghi thức quý tộc cổ điển chiếc bàn đủ chỗ mười hai thực khách nhưng chỉ có bảy người tất cả đồ s ứ đều tuyệt trần riêng muỗng dĩa đều bằng bạc thật Tạc thấy một chưa rằng người đàn giờ bao ông nào giống ta r ò n đến như、thế. Ông vo thế. t và tròn vo như hai đứa trẻ song sinh chỉ trừ bộ râu mép nhờ bộ râu mép mà ông chủ hãng sôcôla được phân biệt là cha của tròn vo ông ngồi giữa cạnh cậu quý tử và chuyên viên nghệ thuật paul paulin g ông nói thật cởi mở dùng bữa đi các cháu tôi rất vinh hạnh được các cháu tham dự k i a k l o z e n mời các bạn đi con rồi ông lịch sự Sang vị khách quý của bộ nhà nghiên cứu mỹ thuật đối thủ đáng nghi ngờ nhất của tứ quái gật đầu lão suýt nhúng cả bộ râu sổm và chén súp bong bóng cua nóng hổi ta ra nghĩ thầm lão không linh hoạt bằng ông anh r e m b r a n trái lại là đằng khác lão pp này chậm chạp như một con củ lần nhưng biết đâu được ta rằng đã tích lũy cho mình vài kinh nghiệm sinh tử biết đâu đằng sau cái dáng vẻ ngô nghê kia là một tay buôn lậu tranh quốc tế hắn hoảng hồn về ý nghĩ đó đúng rồi trong đầu hắn thấp thoáng hình ảnh bốn người nhật bản và con mẹ linh miêu bên chuồng cá sấu chỉ có lão pi pi d â u sổ mới biết cách giao thiệp và ngã giá các tác phẩm hội họa hà lan với họ đúng rồi lão đang làm việc tại một bảo tàng và biết tới mấy thứ tiếng ngoại quốc trời ạ tự nhiên ta răng thấy tay hắn đầy mồ hôi bữa tiệc đã đi đến phần sau cùng sau khi đã khoái trá làm một hơi sạch bách bốn ly rượu w h i s k y chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật paul Pauling bắt đầu phát biểu tôi vô cùng ánh náy vì đã lẻo mép trong đám bạn bè của tôi về việc gia chủ đã mua một số bức tranh quý tôi rất sợ lời đồn đại thưa ông s o u l i c h nhưng lời truyền khẩu sẽ kích thích sự hiếu quỳ của bọn tội phạm chuyện mất cắp tranh tại biệt thự số 12 cây sồi mới đây là một ví dụ nhưng mặt khác tôi cũng muốn danh tiếng ông phải vượt ra ngoài phạm vi hãng sôcôla và thực phẩm ngọt này cần phải cho dư luận biết có những người say mê nghệ thuật như ông s o l i c k không tiếc tiền để vĩnh cửu có các bức tranh vô giá lão ngừng lại để đón ly rượu w h i s k y thứ năm từ bàn tay săn sóc của ba tròn vo rồi thở ra một hơi thật mạnh ông chủ là người biết bảo vệ các giá trị văn hóa à gọi thế nào cho hợp lý bây giờ một nhà s i ê u tập tranh ngoại hạng chăng hay là nói kiểu tàu một mạnh thường quân của các họa sĩ khỏi phải nói khuôn mặt của vị chủ hãng sôcôla đầy xúc động họ chạm ly trong ánh mắt hoan hỉ của bà s h a l i c h ông chủ gia đình nói với vẻ khiêm tốn thực tình thì tôi chỉ muốn đầu tư qua địa hạt mỹ thuật vì như ông paul paulin g thừa biết giá tranh ở thị trường quốc tế đang lên vùn vụt tôi muốn biết ý kiến của ông về các bức tranh mới mua lão chuyên viên pp không trả lời mà quay nhìn về phía thiếu niên đang nghe ngóng mắt lão dừng lại tark răng cha tròn vo hiểu ý thiên tài ngay lập tức ông ôn tồn đến đây là chuyện của người lớn rồi các cháu ăn uống no chưa rồi hả c l o s e n ơi con mời các bạn ra vườn ngoạn cảnh đi con tark răng đ á n h bước theo tròn vo hắn liếc qua máy tính điện tử và công chúa đều bắt gặp một thái độ tương tự chưa đứa nào muốn rời khỏi bàn nhưng biết phản ứng cách nào bây giờ bởi chính gia chủ đã kết luận đến đây là chuyện của người lớn từ quái chút mọi nỗi bức dọc và trò chơi caro cứ mỗi cặp đánh có một sấp giấy tập trong trò chơi đánh caro này có lẽ máy tính điện tử là thông minh nhất nó thắng tất cả học sinh lớp 11-12 t r o n g trường 10 giờ tối trăng huyền hoặc giữa trời con tắc kẻ núp trên nhánh cổ thụ rúc lên não ruột giờ này mẹ g a b i mẹ car chắc đã hắt hơi chưa kể các thầy giám thị của trường nội chú đang đứng chờ tác răng và tròn vo trở về bà s o l i c h gọi người giúp việc kêu tài xế kêu dùng tôi c h ú j o c k tôi cần đưa gấp đám trẻ trở về nhà khoảng năm phút sau chị người ở trở lại mặt tái mét chị chỉ có thể ra dấu ú ớ bằng tay chú jock chú ông s o l i c h đã bước tới cầu thang ông cũng đã tiễn thiên tài râu s ồ m pp i i về từ hồi nào ông k hốt hoảng chạy lại phía người giúp việc sao có chuyện gì dãy nhà để xe nằm sau rặng cây không một bóng đèn không bao giờ người tài xế jock trung thành lại vô ý để tình trạng thiếu ánh sáng ở gara như vậy nhất là từ khi có những hoạt động phi pháp ban đêm mỗi ngày một tăng thêm tại khu vực toàn biệt thự này đi liền với các vụ trộm cắp tranh không tìm ra thủ phạm vị gia chủ bật công t ắ c hệ thống điện dự phòng để chiếu sáng nhà xe ông và bà s o l i c h cùng tác răng theo gót chân người giúp việc lao tới đó một cảnh tượng diễn ra khủng khiếp bà s o l i c h đưa tay bụng mặt chúa ơi trong khi ông s o l i c h đỡ lấy người vợ phúc hậu sắp ngất xỉu thì tác răng đã nhanh chóng cầm cổ tay người tài xế đáng thương bắt mạch Coi! Chú j o c k nằm sấp trên mặt đất t r ư ớ c gara đầu úp giữa hai cánh tay giang rộng cái nón lưỡi chai của chú thường đội rơi cách đó vài mét không hề thấy tăm hơi chiếc j a q u a r bóng lộn nước sơn màu nhũ bạc t a r z a g reo lên mừng rỡ mạch vẫn đập chú j o c k sẽ tỉnh lại ngay bây giờ quả nhiên chú j o c k động đậy người tài xế rên rỉ và cố ngước đầu lên Chú j o c k ơi cháu đây mà t a r ă n g đây tôi tôi tôi bị đánh carr máy tính và tròn vo dìu chú jock đứng dậy công chúa gabi cũng s ố c nách bà shalik với sự trợ giúp của chị người ở để đưa bà vào nhà chỉ còn ông shalik ưỡn cái bụng tròn vo đang há hốc miệng kinh ngạc chú jock đưa tay sờ đầu đau đớn tôi nhớ rồi nó tấn công tôi từ phía sau ông shalik hỏi dồn dập ai tấn công chú tấn công bằng gì có lẽ là một đoạn cây ba phân vuông thưa ông chủ tôi định ngồi vào chiếc xe dao quát thì mười ngôi sao hiện ra nó đã dình từ sau lưng tôi và ra tay liền tôi tôi không biết gì nữa cả ta rằng khẳng định như đinh đóng cột lúc này ở đây hắn đáng mặt người lớn hơn ai hết chiếc dao quát đã bị lấy cắp đó là mục tiêu tối nay của kẻ cướp nó còn lấy luôn chùm chìa khóa của chú j o c k nữa nó định âm mưu gì tiếp theo đây câu hỏi không ai dám trả lời vị gia chủ gọi điện báo cảnh sát trước khi xe tuần tra đến vị cảnh sát láng giềng đã được mời lại khác với sự lo lắng của chú j o c k vị bác sĩ kết luận thủ phạm tuy đã sử dụng cây gậy ba phân vuông nhưng đã được bọc vải cẩn thận ở một đầu vì thế chú j o c k sẽ không ngại chuyện chấn thương sọ não nữa mặt người tài chế trông thật não nùng từ ngày về gia đình ông chủ s o u l e c g lái xe tôi đã mài gươm mở ẩn vậy mà cũng chẳng yên có lẽ tôi phải tập đấm bốc trở lại để truy tìm tên cướp cũng không ai nỡ cười dù là cười gượng gạo để hưởng ứng câu pha trò chân thật của người tài xế chiếc xe tuần tra lúc đó cũng đã đậu trong sân ngôi biệt thự tứ quái bất đắc dĩ phải lên xe cảnh sát bốn thiếu niên dễ thương được những người thừa hành pháp luật đưa về nhà cho đúng cách một công hai việc chắc chắn chẳng đứa nào có thể ngủ được riêng tác rằng cứ c h ằ n c h ọ c về một câu hỏi nó định âm mưu gì tiếp theo đây hắn lẩm bẩm một mình khi mí mắt đã bắt đầu nặng như c h ỉ cây gậy ba phân vuông bọc vải chỉ n ằ m mục đích làm ngất đối phương thôi sao thủ phạm mất phép tàng hình suốt buổi sáng mưa ào ào như chút cơn thịnh nộ của trời đất ta răng và tròn vo không thèm chui ra khỏi mền gần buổi trưa ta răng bật dậy mưa đã tạnh cùng với những ý tưởng mới mẻ đang thúc giục hắn hắn tức tốc xốc cổ c l o sen vào thành phố tao đang có linh tính kỳ lạ lắm hai quái đạp xe qua những cánh đồng còn đang bốc hơi sau cơn mưa t a r a n g tuyên bố tụi mình ghé qua nhà mày thăm chú j o c k chút n h a khi dễ vào cổng căn biệt thự thơm mùi sôcôla cả hai quái đều thắng xe lại chúng dụi mắt nhiều lần ngó v ô g a ra trời đất chiếc jaguar mười hai chục đang hiên ngang nằm đó bằng tất cả vẻ lộng lẫy của mình đích thân cha tròn vo mở cửa klausen khoái chí hét to hoan hô cảnh sát thằng nhãi bu ngay lên cổ cha nó ông ta l o ạ n t r ọ n g vì sức nặng của thằng quỷ sứ có trọng lượng tương đương mình cảnh sát đã tìm thấy chiếc j a o q u á r vậy họ có tóm được băng cướp không ba ông chủ s o l i c k chỉ cười cười vào nhà ba sẽ kể trong phòng cách ấm cúng ông s o l i c k bắt đầu câu chuyện bằng hai bàn tay xòe ra trước mặt cái bụng tròn đầu đuôi như một vở kịch sáng nay khi ba ngó ra cửa sổ thì đã thấy chiếc xe hơi ngay cổng chiếc da q u a r nằm bất động ngay cổng chứ không phải trong gara tao đã gọi cho cảnh sát và dĩ nhiên họ cho rằng gia đình họ s o l i c k của ta đang diễn một trò đùa giọng ông sôi nổi hơn mà cũng có thể là một trò đùa con hiểu không k l a u s e n trên ghế tài xế có một chiếc phong bì trong p h ò n g bì có một bức thư đánh máy do hai sinh viên giấu tên viết ra họ xin lỗi vì hành động khiếm nhã đối với chú jock họ từng nằm mơ được ngồi trên tay lái chiếc r a g u a r một lần rồi chết cũng được họ chỉ định ăn trộm để đi chơi trong một đêm rồi trả lại khổ chủ nhưng tiếc rằng chú jock xuất hiện không đúng lúc tao rằng nhún vai hắn có vẻ không tin lòng thành thật của hai gã sinh viên chút nào ông chủ hãng sô cô la cười như trẻ con chưa hết chuyện đâu kèm theo bức thư là ba cái vé cuộc thi chung kết hoa hậu thời trang châu âu tại nhà hát thành phố con biết chức l o u s e n q u ả tạ lỗi này có sức hấp dẫn với ba mẹ ghê gớm ba cái vé danh dự thượng hạng hàng ghế đầu mẹ mày từ lâu đã mê ba cái vụ thời trang và hoa hậu này qua truyền hình cơ hội này ba sẽ dẫn mẹ con đi xem tận mắt cả chú york đáng thương nữa ba vé cơ mà cũng là để an ủi chú sau tai nạn bất đắc dĩ vừa rồi nghe đến đây chòn vo dễ nảy lên còn phần con nữa chứ con muốn nó suýt nhảy dựng lên vì ngón tay tác răng đã cấu chặt vào đùi nhưng ba nó lại nghĩ khác ông s o l i k rút từ trong hộp tủ ra một hộp sôcôla vĩ đại hai cha con nhìn hiểu ý nhau như hai bạn tâm g i a o hai quái rời tổ ấm sôcôla đạp xe tiếp tục vào thành phố dọc đường chòn vo thắc mắc liền này cái vụ cấu đùi tao là sao vậy tác răng đau thấu trời mày đúng là ngu như b ò mới thấy một hộp sôcôla đã ngu muội dễ dàng mày hiểu gì chưa tụi mình sẽ bắt quả tang bọn trộm tranh đêm nay mắt c l o sen trợ ngược nó quýnh quáng suýt đâm vào một gốc cây ở vỉa hè cái gì còn cái gì nữa đây là cái điệu hổ ly sơn của bọn trộm cướp chúng nhử đối thủ của mình ra khỏi nhà n h n g ai thì ông bà chủ hãng sô cô la có thằng con trai đần độn chứ ai trời ạ mày nên nhớ rằng bây giờ không cần phải theo dõi hai thằng ô tô sd nữa chúng sẽ tới nhà mày đêm nay lúc ông bà già mày và c h ú j o c k đang rung đùi xem kịch ở nhà hát thành phố vấn đề là chúng sẽ đi với ai những kẻ đi với chúng sẽ là sếp của chúng những thủ phạm tàng hình trong một loạt các phi vụ trộm tranh bí ẩn sao sao mày biết mày phải động đậy cái đầu một chút chứ mới đầu chúng ngụy t ạ o bằng một cuộc trộm xe hơi để đánh lừa cảnh sát sau đó trả lại xe để đánh lừa gia đình tiếp đó là dùng cái điệu hổ ly sơn cũ d í c h để lừa gia đình mày đi xem cuộc thi hoa hậu thời trang châu âu mục tiêu của chúng chính là những bức tranh đắt tiền mà ông già mày vừa mới mua về tao hiểu rồi giờ thì đi tìm công chúa và máy tính điện tử gấp hai quái đưa hai bàn tay đập mạnh vào nhau dấu hiệu của quyết tâm chiến thắng chúng đến ngay nhà Gabi và cả ba cùng phóng tới nhà ca bộ tứ tkkg đã họp mặt đầy đủ tại phòng riêng của quân sư ta rằng chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng trên cái bàn rộng sơ đồ khoảng sân m i n h mông của nhà Closen vừa được trí nhớ tuyệt hảo của ca máy tính thiết lập lại bằng một sa bàn ta rằng vạch một ngón trỏ trên cái sa bàn được tái tạo đấy hắn nói như một vị tướng Gabi bắt buộc phải ở trong hậu trường không được lộ diện đây là chuyện tử thần đối với con gái riêng ba đứa mày dâu chúng ta sẽ núp trong khu vườn khoảng tám giờ tối cha mẹ tròn v ò và chúa j o r g sẽ đi coi cuộc thi hoa hậu sau tám giờ tối trở đi chúng ta sẽ đương nhiên đụng độ hai thằng dạng sinh viên o t t o và eddie bọn trộm không hề nghi ngờ gì lúc đó chúng ta có quyền gọi điện báo cho toán hành động tuần tra của cảnh sát không khí trong phòng im lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở mạnh của tròn v ò chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện ăn trưa t ừ quái không thấy đói bụng chút nào chúng chỉ sợ trời sẽ mưa và điều đó sẽ gây phiền phức cho chuyến đặc vụ đêm nay gần tối hai quái t a răng và tròn vo lộn ngược về trường nội chú để tăng cường hai chiếc áo gió may sao chúng không chạm c h á n ông thầy dạy họa hôm nay phiên trực tối thuộc về thầy giáo dạy đức văn hiền lành của chúng t h ầ y jessner clausen áp dụng ngay chiến thuật năn nỉ thưa thầy đêm nay cha mẹ em có ý mời trò peter caston r tham dự bữa ăn tối mong thầy cho phép thầy j e s t n e r cười như ông phật ông hoàn toàn khác với thầy rembrandt paulin g ông rất thương những học trò vừa lễ phép vừa danh mãnh của mình ông nói thật nhỏ nhẹ nhưng đúng mười giờ tối các em phải có mặt được không một tiếng dạ long trời lở đất đáp lại hai quái không chần chờ kéo nhau ra công viên mới xây dựng trên cửa ngõ vào thành phố công chúa gabi và quân sư ca đã đúng hẹn ngồi trên băng ghế đá đợi chúng từ hồi nào phía trước mặt chúng là một trạm điện thoại ta răng quay số tổng đài và hỏi điện thoại của một đội tuần tra lưu động hắn ghi số điện thoại lên bàn tay bốn đứa buổi tối đến nhanh khó tưởng tượng nổi mới đó mà khu vườn đầy cổ thụ của gia đình shawlick đã chìm trong bóng đêm máy tính điện tử lấy từ chiếc túi gắn nơi xe đạp hai chiếc bộ đàm chiếc nào cũng có cần áng ten dài chừng nửa cánh tay Ta tạo từ tùng ra đã sức chế tạo nó chỉ từ những phụ nó và t bỏ của máy móc.、Hai、chiếc máy chỉ Hai máy máy đ máy thoại trong mét, phạm vi 300m, nhưng như vi cũng vậy q u đủ.、Cái、đầu đã của Cái bác học của ca đã phát u h máy. máy tính điện ú n Nó chuyển răng g chỗ. cho máy. Tao ta một v ớ mày, mỗi một máy Và cái. i đứa đ tính tử lùi nhanh như sóc vào một bụi rậm nó c ó phải di chuyển qua nhiều bóng tối nữa trước khi tới đúng vị trí cần thiết đã vạch sẵn từ xa bàn chỗ rẽ một thân cây cổ thụ khổng lồ trồi lên phía ngoài cổng ngôi biệt thự gia đình Sour l i a g u máy tính điện tử giữ nhiệm vụ t r i n h s á t còn lại tròn vo và công chúa nhiệm vụ của tròn vo cũng thật dễ chịu nó phục kích tại g a r a khi chiếc dao q u á g lăn bánh nếu có nguy hiểm từ đó nó sẽ kéo cầu d a o điện khiến kẻ thù đưa bàn tay lên cũng không t h ấ y ngón mình khó xử nhất là công chúa cô bé dọa sẽ làm cho cả ba quái bể kế hoạch nếu không chịu phân công công tác cho cô vậy thì ta g i ằ n g nắm tay cô bé lôi vào một bụi cây có ưu thế quan sát nhất hắn thì thầm vậy thì bạn sát cánh bên tôi chịu chưa công chúa chẳng hề đỏ mặt cô đập mạnh lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay hắn tất nhiên đồng xanh đồng tử ta g i ằ n g bối rối đến mức hắn nghĩ rằng hắn phải thử chiếc máy bộ đàm dù hắn rất tin vào khả năng khoa học kỹ thuật bẩm sinh của nhà toán học máy tính alo alo vị trí mỗi người đã được sắp xếp đề nghị quân sư ca trả lời hắn bật n ú t nhận và trời ạ giọng nhị quái ca đầy ma lực đã nhận được âm thanh rất tốt có điều ngoài đường vắng tanh không một bóng người ớn quá tao sẽ gọi lần nữa cúp chữ cúp của tarkan vừa dứt là chiếc jaguar o từ nhà xe lăn bánh hơn tám giờ tối vài phút chà trên băng sau thấy hai ông bà saulich âu yếm nhau như lúc mới cưới còn chú tài xế g i ó r mồm ngậm thuốc phì phèo không hiểu thằng bụng phệ tròn vo chứng kiến cảnh này có mủi lòng không bóng đêm lúc này đã mỗi lúc một dày đặc công chúa lạnh run người vì gió ta răng phải chùm cho cô bé chiếc áo khoác của mình hắn nhắm thật chặt hai mắt một lúc lâu rồi mới mở ra như vậy sẽ dễ dàng làm quen với bóng tối hơn chiếc máy bộ đàm của hắn bỗng kêu cái cạch tiếng của trinh sát ca đầy lo lắng ê chiếc giò quát vừa khuất sau góc phố là một chiếc xe khác nhô ra trời ơi chiếc combi mày hiểu không tác răng chiếc combi đang tiến dần về ngôi biệt thự nó sắp đến chỗ tao núp l ệ n h chúa bảng số của nó lại là as ba n g bốn m ộ t năm bảng số đầu tiên mà mình đã ghi nhận ở hội trợ sao hả tác ta răng tao có nên gọi cho đội cảnh sát tuần tra lưu động không đây khoan đã tác răng ra lệnh mày coi thằng nào ở trong chiếc combi hai bóng người lờ mờ làm sao tao dám rời cái dễ cây này hả nhưng tao chắc đó là ế d h đi vào ô tô tụi ăn trộm này coi trời bằng vung nó tưởng rằng nó bách chiến bách thắng à ane k a ơ nó sắp chạy qua cổng để vào nhà tròn vo ồ không nó đã dừng lại không thằng nào bước xuống đèn pha cũng tắt luôn mày nhớ canh chừng lúc tụi nó xuống xe nó có đủ chìa khóa để mở các cổng lúc nó mở cổng thì phôn ngay cho cảnh sát đúng lúc đó gabi kéo đầu tác răng về bên tay phải coi hai bóng đen từ trong vườn bước ra luồn lách như hai con chuột cống hai bóng đen từ hai phía giáp lại nhau gần đài phun nước bên hông nhà một thằng nói không lớn lắm nhưng tác răng ở dưới gió nên nghe khá rõ mẹ cái thằng chủ hãng sôcôla nó tiêu đến nơi rồi nên mới ôm về cả đống tranh đắt giá một giọng khác nghe đùng đục như có đờm trong cổ họng cũng may là chúng ta có cổ phần kỹ mỹ thuật pp lão đã kê tên sẵn những bức tranh quan trọng trong danh sách thế lỡ lão pp không kê tên tranh thì sao dễ ợt kẹt quá thì tao chụp hình lại các bức đã lấy như lần trước cho lão kiểm tra là xong cái tên pp là t a r răng giật thót người lão paul paulin ghê g gớm thật t a r răng g i ó n d é n trườn lên gạt c à n h cây đang lòa xòa trước mặt để nhìn kỹ càng hơn hai thằng đạo trích hai thằng trộm chuyên nghiệp không ai khác hơn là eddie và o t t o như vậy thì hai người ngồi trên xe combi là ai không hiểu sao thằng máy tính điện tử có thể lúa lẫn cỡ đó được hay thằng quân sư bị rơi kính cận ta rằng ngao ngán lắc đầu bây giờ thì hắn hoàn toàn yên tâm theo dõi bọn trộm đã bị lộ tung tích hay nghe chúng nôn nóng nhanh lên ta phải trèo thật nhanh để phá tung cửa sổ vì năm phút nữa cố vấn mỹ thuật sẽ đích thân vô đây kiểm tra tranh còn ông chùm tiếng của ô tô đầy bực tức ông chùm luôn tọa sơn quan hộ đấu ngồi một chỗ ngó những con cọp vườn nhau ông ấy có phép tàng hình mà có động là a lê biến lão mà nghe lọt thì mày coi như qua đời thôi tao hành động đây hai bóng đen lẻn ra phía sau nhà công chúa khều tác r i n g báo động khẩn cấp đổi vị trí đi ông hiệp sĩ ở đây không thể gọi cho máy tính điện tử được tụi nó nghe ngay Ừ, đồng ý hắn và cô bé cùng nhảy về phía bụi cây trước mặt cũng từ bụi rậm này mà quân sư ca đã lọt dần ra ngoài cổng để nằm dài xuống hàng rễ cây khổng lồ chính xác nhưng ta rằng không thể tiến xa hơn hắn dừng lại tại bờ rào chỗ đó có thể thấy lờ mờ bóng chiếc combi đậu ngang ngược hắn điện khẩn cấp quân sư ca alo tao nhẹ quái đây mày có nhớ số điện thoại đội xe tuần tra không xoe bàn tay ra mà ngó ờ ừ gọi cho cảnh sát ngay lập tức dặn họ đừng h ú còi xe kẻo bọn trộm tranh tẩu thoát hai thằng eddie ô t o đã lọt vô nhà rồi vậy hả còn hai nhân vật trong xe combi một đứa là lão d â u sổm pp còn đứa kia tao không biết chúng xuống xe ngay bây giờ đó hành động gấp đi giờ thì chỉ còn bổn phận duy nhất là chờ đợi tao rằng nheo nheo mắt cánh cửa chiếc xe c o m b i đã mở ra người đàn ông vạm vỡ bước xuống không hề xa lạ về chúng chút nào mới đêm hôm qua gã đã ngồi dự tiệc cùng bọn chúng đây là chuyến khứ hồi cuối cùng của đời gã tại địa điểm dự tiệc lão p o m paulin gabi g kêu lên khe khẽ cô càng tôn trọng người bạn trai của mình hơn bao giờ hết ta rằng đã lên kế hoạch và tiên đoán trước mọi việc diễn ra đêm nay như là hắn đã đi guốc vào bụng bọn tội phạm từ khi còn ngồi trong phòng riêng của máy tính điện tử chỉ có điều lão pp chưa kịp băng qua chiếc cổng sắt sau khi mở khóa bằng chùm chìa khóa đã lấy mẫu của chú tài xế j o c k thì toàn bộ khu vực đã bị những người đại diện pháp luật bao vây máy tính điện tử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình chiếc máy bộ đàm của nó lúc này có thể bán đấu giá hai chiếc xe bít bùng của cảnh sát đã chặn hai đầu đường chưa kể một chiếc xe chỉ huy mui trần đang tiến tới công lý bao giờ lại chẳng hùng hậu ở phần cuối ông chùm băng trộm tranh ngồi trên chiếc combi phát hiện được tình hình đột biến thì đã quá trễ tuy nhiên hắn vẫn hy vọng ở một nước cờ chót đào vi thượng sách hắn phóng khỏi chiếc xe đứng lại không sẽ bị bắn gục đưa tay lên khỏi đầu đây là lực lượng cảnh sát ông chùm diêu diêu đưa hai tay lên trời không một phút chậm chạp tajang và gabi lao về phía cổng giữa cảnh tranh tối tranh sáng của trời đất h a i quái không thể nhìn rõ mặt ông chùm và chúng gần như không thể tin vào thị giác của mình nữa coi tên trộm đầu đảng kẻ gieo tai họa cho nền văn hóa dân tộc ông chùm buôn tranh quốc tế không ai khác hơn là vị thầy dạy học của chúng ông t h ầ y hội họa luôn nuôi mối căm thù với học sinh mang tên poling tự rembudan cũng là tên chỉ huy lúc ẩn lúc hiện chưa một lần bị bắt ông ta từng được báo chí đề cập đến bằng bốn chữ thủ phạm tàng hình Kẻ tàng hình đã lộ mặt. bộ mặt mô phạm quân tử rớt xuống lão r e m b a a n trở thành ngụy quân tử giữa hàng loạt ánh đèn pha đừng s ế t có súng tôi xin k a i hết hùm thiêng mạt lộ cũng hẻm lão r e m b a a n trông thật thảm thương lão không xứng đáng với bản lãnh của một ông chủ lão còn kém cả thằng kalusker xếp băng black boy từng bị tat răng cho đo ván lão khép nép trông mất vệ sinh làm sao trước sự mai phục của công lý bây giờ thì cả ca máy tính cũng có mặt tại hiện trường công chúa kết luận cũng may trường trung học của chúng ta chỉ có mỗi mình ông thầy p a u l i n g cá biệt cũng may là kẻ đầu sỏ đã bị bắt một hội họa của chúng ta sẽ không bị mai một đi ta rằng buồn bã nghĩ thầm đâu phải riêng gì rembedan còn tới tám công tử ăn chơi bằng black boy đ i chứ cứ nhìn cách sinh hoạt trong gia đình kaluskur thì rõ như ban ngày đồng tiền đâu có mua được sự kính trọng của đạo lý con người hắn ngao ngán liếc qua lão d â u s ổ m chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật pp đã bị còng tay dẫn đi ra chiếc xe bít bùng lúc đi ngang qua ông anh ruột lão bất chợt nhổ một bãi nước bọt lão khinh thằng anh mất phẩm chất của một vị xếp lớn gã sd định chống cự đã lãnh ngay một đá vào cằm cú đá có nghề của một viên cảnh sát cao hơn một thước tám còn ô tô ư gã quăng phập chiếc dao găm xuống đất gã hiểu thân phận của một thằng sát thủ hành nghề ăn trộm về chiều Người đội tôi là trung úy người từng nghe điện thoại của một thiếu niên dũng cảm vô danh báo tin về vụ trộm lần trước tôi tin rằng đó là một thiếu niên giống hệt các em các em rất đáng được tuyên dương trước mọi người lớn tôi xác định rằng các em đều được thưởng mỗi quý vị sẽ có một khoản tiền lớn xứng đáng với chiến công của mình chỉ tiếc rằng tôi không biết được thiếu niên vô danh gọi điện kia là ai c h ọ n v ò chưa bao giờ hãnh diện như vậy cánh mũi nó phập phồng nó tự hào rằng lòng can đảm của nó không kém ai trong tứ quái nhưng nó nghẹn lời trước tác rằng một thiếu niên dũng cảm vô danh đúng rồi con người của tác rằng vốn khinh tài trọng nghĩa đừng hòng hắn xưng họ tên ra để lấy lòng trung úy d i chính hắn kẻ báo tin đang đứng trước mặt viên sĩ quan trực sở cảnh sát hôm nào mãi tới bây giờ mưa mới chịu rơi lâm dâm tròn vò b ấ một chuông trước cha như nhà mình. điên mẹ m lúc khá lâu, giúp chịu việc khá đầu người bếp và m ớ i khi tin việc ra ra. r cửa. ngay mở tức cậu chủ nhỏ báo tin sự việc xảy ra. Họ nghe nhỏ Họ ngất ngủ t xỉu xảy lập báo sự đã ư ớ c đó một g i ấ c một n g h thần, i ê n n t r o giờ không g a Hai n không tiếng động. n g ư i việc làm liền. Các nhân viên giựt mai cảnh cậu công Các công lực rất dành y học, họ chỉ giựt tóc nhân dành họ sát rất làm là y đêm ã đủ đ tỉnh. giờ gia đình sao lich trở về họ sững sờ khi nghe quý tử kloosen tuyên bố ta răng đã khám phá ra mưu kế của bọn trụng tranh lúc ba khoe ba cái vé thượng hạng của nhà hát thành phố từ đó tụi con tương kế t i ệ u kế răng b ậ y đúng phong cách của tkkg ta răng và tròn vo trở về trường lúc nửa đêm chắc chắn ban giám hiệu sẽ chờ đón vì trung uý đã báo chiến công của chúng bằng điện thoại hồi mười giờ cho thầy jessner hai quái chỉ thấy lòng mình ngậm ngùi chúng không muốn đối thủ của mình là một kẻ giả mạo trong nghề dạy học tròn vo cố gắng giải thích không phải tao cố ý lộ hành tung của tkkg tao đã trình bày cho ba tao về nội dung này đó là tên viết tắt của bốn hiệu sĩ tao r n g peter c r a s t o n carl krozen gabi công chúa mày chịu chưa tao r n g bất cần nỗi khốn khổ của nó hắn đang mơ màng vì trái tim khốn khổ của mình trái tim đã cùng đồng sinh đồng tử với cô bé gabi lúc lúc trong bụi rậm phải làm tiếp tục bài thơ g i a n g dở cho công chúa thế nào bây giờ chẳng lẽ em khoe cả một vườn cây trái răng khỉnh về đêm thế bắt thèm trái nho nũng nịu trên đầu lưỡi cỏ suýt xoa bằng tôi nhớ em chẳng lẽ một công chúa mười lăm tuổi lại nỡ nhăn mặt vì tình bạn của t a r k a n g hay sao